Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và trong tôi còn nhớ mãi khi ấy Tôi ngỏ lời mời cô sẽ về Hà Đông nhà tôi Cô nói em rất muốn Nhưng mà tôi hiểu rồi Nhưng mà, nhưng mà cô ở cõi âm Câu chuyện thứ 3 ba, Những người không thích giá trị Của các công trình văn hóa cổ Gia đình tôi ở xã Phúc Tiến Phúc Tiến và Phúc Mỹ Cách nhau chỉ một con đường Rộng 4 mét tây Gia đình tôi ở cạnh con đường này Xã Phúc Mỹ có một ngôi đèn Chỉ biết tên nó là Đèn Thánh Ngôi đèn xây dựng bằng gỗ quý Mái lập ngói Không có tường xây Mà là gỗ quý xẻ mỏng Ghép lại Cánh cửa đi cửa sổ đều bằng gỗ Diện tích đèn khoảng 60 mét vuông trong đèn có 3 bức tượng bức giữa cao hơn hai bức bên cạnh cả ba bức tượng trên đầu chỉ cuốn khăn lượt từ khăn xếp tượng làm bằng gỗ mít đó là các cụ già làng Phúc Mỹ kể lại bàn thờ để trước mặt ba bức tượng khuôn viên của đèn rộng chừng 4.000 mét vuông Quanh đèn có ba ngôi nhà gỗ lợp ngói. Mỗi nhà chỉ rộng 15 mét vuông, dùng làm nơi rừng chân cho những ai đến tháp nhang hay viếng cảnh đèn. Cây cối trong đèn rất nhiều, có cây trầm 200 tuổi. Trong đèn không có giấy tờ, bia đá, nói về lịch sử cái đèn và ba bức tượng kia là ai. Chỉ dựa vào truyền thuyết thì đèn này thở ba vị thần. Do Ngọc Hoàng phái xuống Trừ giặc cướp Cho dân ở vùng này Tan giặc các vị bay vẹ trời Dân làng nhớ công ơn Đã lập đèn thờ Vị thần ngồi trên cao Là vị trì huy Vị ở bên trái là phụ trách hậu cần Vị bên phải phụ trách Tham mưu chiến lược Cứ đến tháng giêng hàng năm Sau tiết nguyên đán Làng Phúc Mỹ mở lễ hội đèn thánh Lễ gồm Tế lễ đèn nhang Diệu thịt rước kiệu Mỗi kiệu là một ông tượng Được khiêng từ bệ thờ xuống kiệu Rước quanh làng Rồi về đèn mở hội Hội gồm kéo co đánh vật Rồi mua hát dân ca 49 năm trước Để mở rộng nâng cấp trường Tiểu học Phúc Mỹ Xã đã báo cáo huyện cho phá đèn thánh Để xây dựng trường Nghe tin này Dân xã Phúc Mỹ Tỏ ra bất bình, trước năm 1975, ngôi đèn này chỉ rộng 60 mét vuông. So với bây giờ thì quá nhỏ bé, nhưng ngày ấy nó to và đẹp hơn cả những nhà địa chủ giàu có. Nó đẹp ở chỗ hình thể kiến trúc, có những bức hoa vằn gỗ, chạm trổ tinh vi, hoa lá chim muông đồng ruộng. Đó là một công trình văn hóa như nhận định của những nhà sử học từ thủ đô về xã Phúc Mỹ thăm quan ngôi đền thánh. Mà văn hóa là cái đẹp được kết tinh từ trí tuệ, sức lực của con người để tạo nên những giá trị vật chất tinh thần, đạo đức, làm nên diện mạo của một dân tộc, quốc gia, được chuyển từ đời này sang đời khác. Vậy mà người ta phá đèn, cái đèn đẹp với kiến trúc, với khuôn viên rộng mát, Đủ mỏi cây trái Có cụ đồ nho lầm bẩm Phá đèn ư Phá bỏ cái giá trị văn hóa cổ truyền ư ai giờ lạnh Người đó thật thiếu văn hóa Trên đất mẹ của mình Nhưng dù cho có đơn Kiến nghị gửi lên bao nhiêu Cũng rơi vào im lặng và giờ giờ đã điểm Đúng 8 giờ sáng chủ nhật Hơn 200 Nam thanh niên tập trung Tại sân đèn Nghe ban tổ chức nói rõ lý do phải phá đèn để xây trường học. Trước mắt là chặt hạ các cây cối, cây to đụng để sản xuất cột kẹo, cánh cửa, khung cửa, đóng bàn ghế. Theo tính toán của nhà thiết kế trường học, thì gỗ ở khuôn viên đèn để cho việc đóng bàn ghế cho 600 học sinh và các khung cửa, cánh cửa trường học. Dân Trung kéo đến để xem, nhiều người thuốt lên làng ta đến lụi bài vì phá đèn mà thôi. Bộ phận chặt cây cứ chặt, ngày ấy chưa có cưa máy như bây giờ, chỉ dùng cưa tay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net